Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng đã có quen nhau từ trước Vì cùng biết một số người bạn chung Nhưng khi còn ở Hà Nội Thì không tỏ ra quá thân mật Vì công việc của họ không dính dáng gì đến nhau Tuy thế mà viễn khách tha hương ngộ cố chi Vừa gặp nhau ở đất tuyên quang Bốn người đã ổ lên tay bắt mặt mừng Vì duyên số run rủi cho họ gặp nhau Giữa biển người đông đảo thế này Cuộc dạo chơi kéo dài Đến 11 giờ đêm thì kết thúc Sau đó hai cặp đôi chia tay nhau Lúc chào từ biệt Tú Phí thức cùng khen Hai ông bà nhìn đẹp đôi thật đấy Bao giờ cưới thì nhớ mời bọn này đấy Bảo quay sang nhìn ánh Rồi chiêu người yêu kì em Hay là mình cưới ngay cho người ta đưa luôn phong bì Anh cười cười chẳng nói gì cả Tỏ ý e ngại và bẽn lẽn Sau đó cả bốn người chia tay nhau Đức đưa Tú lên taxi Rồi trở về một khách sạn sang trọng Trên con độ chính của thành phố Lúc về đến nơi Đức còn nói như gợi ý Anh nghĩ hai đứa chúng nó bệnh hơi nhau lắm rồi đó có khi cưới thật em ạ Mình hay trước chúng nó em nhỉ Tú lượm người yêu một cái giờ vờ làm cho người đánh đá rồi nói Thôi đi ông tướng không phải là nhắc khéo đâu Phải xem thái độ của anh thế nào đó nhé Không phải cứ rình rình cho tôi sưng bụng lên rồi đòi cưới đâu Đức biết ý của người yêu cho nên cười tẽn tỏ Rồi cả hai dắt tay nhau đóng cửa phòng lại Như một cặp vợ chồng trẻ đang đi hưởng tuần trăng mật Sáng hôm sau Đức tỉnh dậy lúc 7 giờ Đồng hồ sinh học quanh hoạt động bao lâu nay vẫn thế Không hề trễ lịch cũng chẳng phải đặt giờ báo thức Chính sự sinh hoạt điều độ và làm việc chăm chỉ Khiến cho Đức có một cơ thể dẻo sai khỏe mạnh Không như đa số những người bạn khác cũng trăng lứa Mới có hai 20 mấy mà bụng đã bắt đầu chế ra một rổ vì bia rượu Nhưng khi lơ mưa tỉnh dậy Đức ngạc nhiên Vì thấy Tú đang ngồi ở bên giường Cô quay lưng lại phía của anh hướng nhìn ra ngoài cửa sổ như người trầm cảm. Trong thoáng chốc tự dưng trong lòng của Đức bùng lên một dự cảm không lành. Anh đưa tay định lay gọi người yêu. Nhưng khi cúi xuống anh lại giật bắn cả mình khi thấy mình đang cầm một bàn tay khác. Khuôn mặt của Đức tái đi, mồ hôi chẳng hiểu sao đã thấm ướt lưng áo, rồi điều hòa trên tường vẫn đang chạy. Kẻ đang nắm tay của anh thì đang bị tấm khăn che phủ, không nhìn rõ mặt, không trông thấy đầu. Còn người kia thì lại đang quay lưng hướng về cửa sổ. Dường như cả hai đều chưa biết anh đã thức giấc. Đức khi ấy sợ lắm, bàn tay lạnh cứng ướt nhẹp vì mồ hôi và đôi môi đã khô lại tái nhuột đi như thể sắp ngã nước. Đột nhiên trong đầu của anh bật ra một suy nghĩ. Đức sẽ từ từ vén tấm chăn lên để xem bên dưới đó là ai. Anh không phải là một kẻ trăng hoa mà bây giờ cũng làm gì có cô gái nào chấp nhận để người yêu của mình ngủ cùng hai người một lúc. Đức biết những điều anh vừa nghĩ ra vô lý lắm Cho nên không trần chừ Anh lật tung tấm chăn lên Bên dưới chính là Tú Đức giật mình ngoài đầu nhìn về phía thành giường Thì người kia đã đứng dậy từ lúc nào Lưng vẫn quay lại phía của anh Còn cái đầu vào mái tóc đen thì bắt đầu xoay đi nhẹ nhẹ Tốc độ xoay rất chậm Nhưng tỷ lệ nghịch với độ kinh hãi quái dị của Đức đang cảm thấy Cái gì thế này Câu hỏi bật ra trong đầu nhưng không thể nào thốt Linh thành tiếng. Cả người của Đức đang ru lên bẩn bật, bàn tay nắm lấy tay của Tú cũng rụt dè lại. Mắt của Đức mở to, lộ ra toàn lòng trắng và con ngươi đen xỉ, hôn hút như bột vực sâu. Cứ càng lúc càng mở lớn đi để, để thấy rõ hơn cái hoạt cảnh quái đản đang diễn ra trước mắt. Đức đứng trước giường, cô gái kia vẫn đang chậm chậm quay đầu lại. Các động tác máy móc như một con ma nữ canh trong tiềm của áo. Nhưng khuôn mặt lại ngược với ánh nắng chiếu xiên, trói lóa ở ngoài cửa sổ, cho nên Đức không thể nào trông rõ được đó là ai. Miệng có anh cứng đờ như là ngậm rẻ, khô đét lại không nói được câu nào. Đầu tác quay trầm trầm của cái đầu đi kèm với những âm thanh răng rắc, rùng rục như là xương vỡ, khô khan lạnh lẽo đến điếng người. Đức cảm thấy cả sống lưng của mình nhói buốt tựa như là có hàng hàn mũi kim châm. Cái đầu đã xoay được đến 3 phần tư, Và lúc nãy đây anh lại càng tái người kinh hãi Trái tim tắc lại không đẩy máu lên được tứ chi Khiến chân tay tề bại buốt như gai cào Dưới mất tóc đen dài lấp lánh ấy là một khuôn mặt thô kịch của đàn ông Nhưng ánh mắt thì vô hồn vô sắc Lạnh lẽo như một cái mặt nạ dán lên đầu của cô Nhưng dù có làm cái mặt nạ đó tệ đến thế nào Hai kẻ kia có cố gắng giữ nguyên đôi mắt lờ mờ không có sức sống Tề đôi môi nhăn miệng cười để lộ ra một hàm răng trắng ngần đến bệnh hoạn. Thì Đức vẫn nhận ra đó là Bảo, người bạn đã lâu mới gặp lại tối qua và không hiểu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net